Nhà chợ, địa ngục, tác giả, hắc sắc khỏa trùng, quyền 21, chương 21, đáng giận, lại không thể hỏi hoàng đề. ngừng Úc cắn nón tay cái, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Tình huống hiện tại, nàng thật sự rất lo lắng, lựa chọn A, quả thực quá mức mê người. Thế nhưng vì cái gì hoàng đề lại lựa chọn quay trở về? Chẳng lẽ nàng ấy muốn chơi lại ván này hay sao? Hay là nói, hoàng đề đã để ý tới nội dung nào đó, bất đồng trong các phương án. Ngưng Úc suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng chính cô cũng khó có thể xác định được, lần huyết tự này không ai có thể hỏi thăm lẫn nhau, làm cho các hộ gia đình lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Chỉ là muốn hỏi một câu, nàng vì cái gì mà trở về, cũng không tính là kiến nghị nhỉ? Cũng không tính là quấy nhiễu trò chơi a. Ngưng lại suy tư một phen, nhưng lật tức đầu, không được. Nếu như nàng nói cho ta biết, nhất định sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của ta. Như vậy, nàng cũng sẽ bị bóng dáng nhìn rủa. Hoàng đế có thể biết rõ điểm ấy, làm sao có thể nói cho ta biết được chứ? Hoàng đế nhất định đã phát hiện ra cái gì đó, không đúng sao? Ngưng Ức tất nhiên không có phát hiện ra cây thủy sam kia. Nàng hàng ngày thường chỉ hứng thú với sưu tập hồ điệp, còn những thứ khác nàng hoàn toàn không biết. Huống chi ngày thường nàng giao tế rất ít, những thể loại sách mà nàng đọc hàng ngày cũng rất hạn chế, tính ra tri thức của nàng không được phong phú cho lắm. Suy luận thật lâu, Nàng cũng cảm giác được lựa chọn A nhìn hoàn hảo ấy chỉ sợ thực sự là bế tắc. Dù có thể là một cơ hội chơi lại, nhưng vẫn nhất mọi người đều lựa chọn bảo tồn tiến trình, như vậy nàng thật sự sẽ chết chắc. Nghĩ đến đây trong lòng Ngưng Ức tức khắc băng lãnh, niềm vui khi chứng kiến bốn cái lựa chọn kia cũng giảm đi phân nửa. Không, không đúng. Ngưng Ức lại cẩn thận suy nghĩ. Đừng quyết định nhanh chóng như vậy. Đúng rồi, hoàng đế người này vừa gia nhập nhà trọ không lâu chỉ sợ nàng ta quá mức cẩn thận rồi, cho nên không dám lựa chọn. Nếu thực đã xảy ra chuyện gì, điều ta để chứng kiến phải là thư thể của hoàng đế mới đúng. Nàng không thể sống mà quay trở lại. Đúng, nhất định là như thế, nhất định là như vậy. Nếu thực sự là như vậy, ta không phải chịu nữa bỏ lỡ cơ hội rồi sao? Ta tuyệt đối sẽ không trở về cái không quy thôn quỷ quái kia đâu. Từ khi ngưng úc tiến vào nhà trọ đến nay, đã chứng kiến rất nhiều hộ gia đình tử vong, gần nhất là bọn người hoàng phô hắc chết khi chấp hành huyết tự, kể cả lão phó Bùi Thanh Y cũng chết, điều này làm cho Ngưng Úc thấy mà giật mình. Nhiều đêm tỉnh lại trong ác mộng. Không được, sinh lợi ở trong mắt, như thế nào có thể buông tha? Cho dù là bẫy dập, ta cũng muốn đánh đổ một cái. Trở lại không quy thôn, phải chăng khả năng mình chết sớm hơn rất nhiều. Khí huyết trong lồng ngực của Ngưng Úc dâng lên, ngón tay của nàng hiện đã đặt lên phím A, chỉ cần nhấn một cái là có thể hoàn thành lần huyết tự thứ nhất. Ta, ta tùy nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn sinh tử. Quyết tâm của Ngưng Úc chưa đủ lớn để có thể nhấn phím A một cách không do dự. Chính cô cũng cảm giác cái này rất có thể là bẫy dập, nhưng trực tiếp nhảy đến ván cuối cùng, điều này quá hấp dẫn. Mảnh vỡ khế ức địa ngục chỉ có 2 mảnh, nàng bây giờ là người của thần Cốc Minh, đến lúc đó cũng rất có thể kiếm được một chén canh. Dựa vào chỉ thị của huyết tự cấp ma vương, có thể sống sót ly khai cái nhà trọ này, hơn nữa Nói không chừng huyết tự tiếp theo sẽ tuyên bố mảnh vỡ khế ước. Nếu như thuận lợi mà nói, nàng chỉ cần hoàn thành huyết tự này, đến lúc đó chỉ cần tham gia huyết tự cấp ma vương là có thể ly khai khỏi nhà trọ rồi. Tuy nàng cũng không cho rằng có thể tuyệt đối tin cậy thần cốc tiểu dạ tử, nhưng tình hình trong nhà trọ càng ngày càng loạn nên nàng chỉ có thể lựa chọn gia nhập đội thần cốc tiểu dạ tử. Nàng không phải là không có ý nghĩ tiến vào dạ vũ minh, Nhưng cái lý do mà kha ngân dạ gia nhập nhà trọ chỉ vì em gái, làm cho nàng cảm giác. Đây không phải là điều cảm động của tình yêu, mà là một loại bệnh lý điên cuồng. Loại người có thể vì ngân vũ mà bỏ qua tính mạng của mình. Nàng không có cảm giác an toàn với kha ngân dạ. Trái lại, người rưng con thực tế, tính toán thông minh như thần cốc tiểu dạ tử. Tuy nàng ấy là người ngoại quốc, nhưng ít nhất có thể làm ngưng úc có cảm giác. Là một con người chân chính, ngược lại càng dễ phỏng đoán tâm lý của nàng thật vất vả mới có được một thoát, nàng không thể chết tại đây được, còn sâu cái kiến còn muốn sống cơ mà. Cho dù tỉ lệ sống sót rất thấp, nhưng chỉ cần có hy vọng, nàng phải ra sức vật lộn để được sống sót. Ngón tay không ngừng co duỗi, không ngừng tiến lên, ngừng ốc thật sự khó có thể lựa chọn. Nàng cảm giác bên trong cơ thể của nàng như một cái máy trộn bê tông, không ngừng quay nhanh, làm cho mọi thứ không còn ở đúng vị trí nữa. Vì cái gì nàng lại tiến vào cái nhà trọ này? rốt cục là loại lực lượng tà ác nào thao túng nhà trọ. Dựa ra tuyên bố huyết tụ cực kỳ bi thảm này, khóe mắt của Ngưng Úc bắt đầu hơi ươn ướt. Ta, ta nhất định phải sống sót, nhất định, nhất định. Nàng lại nhìn A, nhìn B, rốt cuộc ngón tay nàng cũng nhấn xuống, lựa chọn xong, hình ảnh lại bắt đầu chuyển động. Hồng Hạ không có tiếp tục đi tới mà quay trở về, nàng cuối cùng vẫn chọn B. Đã biết rõ trở về không quy thôn, có thể là cùng đường Nhưng nàng không có dũng khí để lựa chọn A Bởi vì nếu như A là tử lộ Như vậy nàng lập tức sẽ chết Còn trở về không quy thôn Ít nhất vẫn còn kéo dài thêm một đoạn thời gian ngắn Nàng dù sao vẫn không muốn đặt cuộc tính mạng của mình Trên thực tế nàng đã thành công rồi Mà Ronald cũng phát hiện hồng hạ trở lại Kỳ thật hắn cũng đang tự hỏi Rốt cuộc không cần tiếp tục chơi Mà có thể trực tiếp nhảy lên văn cuối cùng Như vậy đối mặt với cái gì? Trò chơi cuối cùng Có thể bình an, hoàn thành sao? Ronan tuyệt đối không tin loại chuyện thuận lợi như vậy. Tuy mới chấp hành huyết tự lần đầu tiên, nhưng lần trước khi hắn tham gia thí nghiệm nguyên rủa bóng dáng, hắn ý thức được cái nhà trọ này đáng sợ đến cỡ nào? Nếu hộ gia đình thoát được nguyên rủa như vậy sẽ có lựa chọn nhân từ Như vậy bày ở trước màn bình sao? Kể cả là độ khó dễ nhất. Rõ ràng như vậy sao? Mà thanh cùng hồng hạ, lần lượt trở về, càng làm cho nội tâm Ronan chấn động. Thân là người của thần cấp Minh, cùng thần cấp tiểu giả tử tiếp xúc nhiều lần, hắn cũng ý thức được ở cái nhà trọ một khi đã mất đi sự tỉnh táo, chẳng khác nào là binh sĩ trên chiến trường bị tước vũ khí. Lý trí vững vàng, tỉnh táo phân tích. Giả thiết lớn mật, không cần tang chứng vật chứng, đó là một con đường duy nhất còn sống để ly khai nhà trọ, trong đó vận khí cũng là một tổ hợp nhân tố không thể thiếu. Dù có rất nhiều người tiến vào nhà trọ, nhưng còn sống được ly khai không có bao nhiêu người. Kỳ thật, Ronan rất rõ ràng, cái gọi là 10 lần huyết tự có thể ly khai nhà trọ cũng giống như tỷ lệ chúng thường sổ số, số, không sai biệt lắm. Hy vọng chỉ có một thứ hư ảo mà thôi, tiến vào nhà trọ chính là bị phán xử tử một cách chậm cháy mà thôi. Thật sự cũng đúng là như thế, từ quá khứ, 50 năm trước, người con sống để ly khai khỏi nhà trọ cũng chỉ có một mình di chân. Hơn nữa, cho dù nàng rời khỏi được nhưng vẫn chưa hoàn thành huyết tự nên vẫn bị nguyên rùa vơi quanh. Cho tới bây giờ, Di Trân cũng không biết sinh lộ của lần huyết tụ thứ 10 là cái gì. Không thể bị hấp dẫn trước mắt làm bắt đi sự tỉnh táo, nhất định phải làm đến nơi đến chốn Ronan lần nữa khuyên bảo chính mình, nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo. Người phương Tây vốn luôn có lý trí mà Ronan lúc này đã sắp đối mặt với tử vong uy hiếp, vẫn chưa có dao động dù chỉ là rất nhỏ. Cuối cùng hắn lựa chọn B, trở về không quy thôn. Lựa chọn đơn giản đã làm giảm đi uy hiếp tính mạng của tất cả mọi người. Nhưng ngoại trừ hoàng đề không một ai biết núi Tây nhạc cùng núi L Vân là một mà hoàng đề cũng chỉ dựa vào gốc cây thủy Sam để phán đoán hơn nữa là không cách nào đem điều này nói cho người khác cho nên vẫn có rất nhiều người không có phát hiện được điểm này bất quá có một việc mà mọi người ai cũng đều chú ý chính là cho tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một nhân vật nào trong trò chơi tử vong cả làm cho ai ai cũng phải nghi vấn vì cái gì đã rất nhiều lần đưa ra những lựa chọn cổ quái Thậm chí đã có hộ gia đình chuẩn bị tâm lý kết thúc. Thế nhưng mà vẫn chưa một ai thật sự đi chết. Hơn nữa, hiện tại đã vào ván thứ 3. Mặc dù mọi người bị tách ra, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ một tiếng kêu thảm thiết nào truyền ra. Điều này đã làm cho tất cả mọi người cho rằng 12 người vẫn chưa có ai bị quỷ giết hại. Như vậy có nghĩa là nhân vật trong trò chơi chưa chết một ai. Vì cái gì? Vì cái gì không có người chết? Tử dạ nâng cầm. Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn Rồi dưới da co vào Không biết bao nhiêu lần Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Nàng bỗng nhiên quay đầu lại Đằng sau vẫn là gian phòng hát ám như cũ Nhìn mãi không xuất hiện bất kỳ người nào Nàng chậm trãi quay đầu trở lại Hiện tại Phượng Vũ cùng Thiên Thiên Đang cầm tiền âm vụ ở trong người Cũng không có dừng lại Bà hứa một phương khác đi đến Ngoại trừ phía Tây không có địa phương khác Có thể lên đỉnh núi Phượng Vũ cùng Thiên Thiên đi được một đoạn đường đột nhiên phía trước chuyển đến một thanh âm cổ quái từ ra là tức ghét sát vào màn hình thanh âm kia như cùng tiếng gió bế thổi chuyển ra Thượng Vũ cùng thiên thiên c bộ lập tức bắt đầu nhân dần h u nhã đường đang chơi nhân vật thiên thiên tức khắc âm trầm kinh hãi nàng không khỏi nghĩ thầm hẳn là quỷ đã xuất hiện sinh sao còn chưa kịp suy nghĩ cái gì màn hình bỗng nhiên tối sầm thiên thiên tứckhắc sợ hãi kêu lên một tiếng lập tức bóng tối trước mắt bị xua tan Tiếp đó là một cánh tay trắng hiếu, không có một tí thịt nào vươn tới. Sau đó, có một cái mặt nạ trắng bệch tràn đầy cả cái màn hình. Tử Dạ cùng Hữu Đường trên màn hình đều nhìn thấy được một bàn tay. Tử Dạ chính kiến chính là Thiên Thiên, Hữu Đường chính kiến chính là Phượng Vũ. Đây chính là khuôn mặt thật sự của nhân vật trong trò chơi. Mặt nạ trắng bệch kia không ngừng tới gần. Tử Dạ lập tức đứng thẳng người lên, còn Hữu Nhã Đường thì sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau. Nàng tức khắc minh bạch. Mình đến đây là hết rồi, mà đúng lúc này màn hình bất động. Bốn lựa chọn xuất hiện, nội dung của bốn lựa chọn tất cả đều giống nhau. A, bất động tại chỗ, B, hướng về phía sau chạy trốn, C, liều mạng đi lên, D, lập tức giết. Cái này, cái này, cái này. Hiểu đường bịt miệng lại, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Trốn, chạy trốn sao? Bất động tại chỗ, nói giỡn. Sung vào liều chết. Nếu như ở trên cây cầu đá mình cầm được dao găm thì có lẽ có thể liều mạng, nhưng mình cầm khi đó chính là mặt nạ, trốn, có thể chạy thoát không? Bất quá còn chạy thoát được sao? Còn Phượng Vũ, nàng ấy đang ở đi đâu? Trên màn hình máy tính, mặt nạ trắng bệch càng ngày càng lộ rõ, làm cho người ta cảm giác rất sợ hãi. Tuy không biết dưới mặt nạ kia sẽ là cái dạng gì, nhưng hữu Đường có thể khẳng định, cái này tuyệt đối là quỷ, có thể đơn giản giết chết Thiên Thiên chỉ trong nháy mắt. Ngón tay của nàng hướng về phía B. Hết chương 21 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 21 chương 22. Hiểu nha đường lúc này cũng đang suy nghĩ xem lựa chọn cái nào mới là sinh lộ, nhưng thời điểm nhìn thấy cái mảnh nạ trắng kia, dũng khí của nàng lập tức biến mất. Chỉ là phản xạ có điều kiện liền chọn B, trốn, nhất định phải trốn. Lúc này H hữuu nhã đường đã như chim sợ cảnh cong nhanh chóng đưa ra lựa chọn này sau khi nàng đưa ra lựa chọn tử dạ cũng đồng dạng lựa chọn B chỉ là thời điểm nhấn xuống hai nàng được phát hiện cái khô lô đeo mặt nạ trắng kia không biết vì cái gì đột nhiên quay lại đào tàu Đương nhiên dưới tình huống không thể nào trao đổi tin tức song phương đều không để biết gió tiến trình của trò chơi đối phương tự nhiên không thể phát ra được điề kỳ quạc đó bởi vì phương hướng đào tàu ngược nhau Đương nhiên không có khả năng cả hai đều hướng phía tây đi tới. Phượng Vũ là chạy trốn về phương tây, mà Hữu Nhã Đường là lựa chọn xung phong điều chết, đuổi theo cũng sẽ là hướng tây. Dù sao, trong lựa chọn nhất định phải có một cái tử lộ, mà từ dạng lựa chọn chính là tử lộ. Cùng lúc đó, Nhã Thần như trước vẫn đang không ngừng bồi hồi ở không Quy thôn, dưới bóng đêm hắc ám, hắn không ngừng nhìn vào điện thoại, nhưng như cũ không hề có tín hiệu. Hạnh đã thấy rất nhiều thi thể ngã trên mặt đất, giống như có mấy bộ hài cốt này muốn cướp đi minh tệ. Cái chỗ này thực giống như tu la địa ngục, quả nhiên rất đáng sợ. Nhã Đường cau chặt lông mày, vội vàng đi qua. Lúc này hắn chỉ muốn sớm tìm ra tiểu Dạ tử, hơn nữa hắn cũng cảm thấy vài phần kỳ quặc. Hắn và tiểu Dạ tử đã nói chuyện rất nhiều về nhà trọ, hiểu biết của hắn đối với khủng bố của nhà trọ cũng tăng lên rất nhiều. Nhã Thần cũng thật sự hoàng sợ cái nhà trọ này thật sự có thể nói là quỷ ốc kinh khủng nhất trên đời, hơn nữa còn là một quỷ ốc kinh khủng nhưng không hề có quỷ. Nhất định có vấn đề. Tiểu dạ tử nói với ta một vai tự tình vì huyết tự chỉ thị, nhất định có bí rập tồn tại. Ta phải lập tức nói cho nàng biết. Nhã Thành là người bảo thủ, cái này có liên quan tới việc hắn ở nông thôn nhiều năm, hắn có được thân thể của tiểu tử, như vậy nàng chính là nữ nhân của mình, thân là nam nhân, tự nhiên phải tu hộ nữ nhân của mình. Quấn chi trong nội tâm của hắn, thực sự yêu thích nữ tử này. Hắn là người có trách nhiệm, đã yêu thích một người thì phải thu hộ người đó, thân là đàn nhân, vô luận bất kỳ lý do gì mà không thể thu hộ nữ nhân của mình, cũng chẳng khác nào là người nhu nhược. Ta thề sẽ phải bảo vệ tiểu dạ tử, tuyệt đối không thể nuốt lời. Ngữ khí của Nhã Thần rất kiên định không thôi, coi như mưa vẫn rơi đầy hại cốt, thôm sớm tràn đầy khí tức khủng bố, hắn vẫn không lùi bước. Nếu như lùi bước Hắn ngay lập tức cũng không cần bước nữa Hắn không phải không biết cái nhà trọ kia Có bao nhiêu đáng sợ Nếu như lùi bước Hắn không cần phải tới Trung Quốc Cũng chẳng tìm tới bất kỳ lý do gì Để ở bên tiểu dạ tử 10 lần huyết tử Dựa theo lời nói của tiểu dạ tử Đây là lần thứ tư của nàng chấp hành huyết tự rồi Lần thứ tư Cho dù là lần thứ tư Có thành công thì vẫn còn 6 lần Nàng đã từng nói qua Hy vọng lớn nhất chính là có thể phong ấn được ma vương Địa ngục khế ước Ma Vương, chỉ nghe cũng làm người ta run không thôi. Nàng còn nói, trước mắt trên người nàng không có một mảnh vẽ khơi ước nào. Nhưng mảnh vớ khơi ước đựa ngục vẫn còn hai mảnh, cho nên vẫn còn cơ hội. Sau khi hai mảnh vớ cuối cùng được tuyên bố, như vậy sẽ có cơ hội phong ấn Ma Vương. Chạy ra khỏi nhà trọng kêu rồi. Làm sao mà nghe như một câu chuyện trong gơn ác mộng, quả thực như phim kinh dị của Tam Trì Sùng Sử. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có chuyện gì phát sinh. Nhã thần đương nhiên không thể nói không sợ hãi Nhưng đến trình độ này rồi Cũng không thể quay đầu lại Đồng thời hắn cũng cho rằng Bản thân mình không phải là hộ gia đình Những hộ bộ hải cốt này sẽ không chủ động công kích hắn Hơn nữa nếu như cái này Thực sự là một trò chơi Hắn sẽ không giúp phạm tới hắn Nếu không phải thế Chỉ sợ ở tim của hắn đã hỏng mất rồi Dù sao hắn vẫn chỉ là một người bình thường Không phải là hộ gia đình trong nhà trọ Thể tố chất tâm lý Thủy chung không có bao nhiêu mạnh mẽ Suốt cục Nhã thần dừng bước giữa người vào một vách tường hắn cũng không biết giờ phút này bản thân nên làm như thế nào mới tốt chung quanh hoàn toàn âm trầm là thêm nhiều thi cốt như vậy làm hắn không ngừng suy ra cảm giác buồn Đôn nhất là những tấm minh tệ đầy đất hắn không thể nào chịu đựng được hắn vốn lên lên ở sơn thôn hùng bạn hắn từ nhỏ đã nghe được những câu chuyện quái đảm lưu truyền bất chỉ bất giác trong đầu hắn xuất hiện vô số thi thể nội tạng máu tươi thân thể hắn rốt cục mềm nhũn ra Hai đầu gối quỳ rạp trên đất, hắn cảm giác tinh thần của mình đã đã tới cực hạn. nếu không phải xúc động muốn gặp gỡ tiểu dạ tử, chèo chống, nhã thần chỉ sợ sớm đã bất tỉnh. Cái nơi này thực lạnh, hắn bất chỉ bất giác chà xát bàn tay lên cơ thể để làm ấm, nhưng bất kể như thế nào, vẫn cảm giác hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể. Hắn không có phát giác, khuôn mặt của mình đã bao trùm một tầng sương lạnh, ngay cả lông mi cũng dần dần là một tầng băng sương. Bởi vì mùa hạ cho nên quần áo trên người hắn không nhiều, lúc này tự nhiên bị đông cứng, tới hai hàm răng va nhau. Tiểu Dạ Tư, hắn vẫn thì thào kêu tên người yêu, thân thể co quắp ngã trên mặt đất, độ ấm tự hồ đang giảm xuống, xung quanh từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi. Trong mơ mơ màng màng, hắn giống như nghe thấy bên tai có thanh âm đạp, đạp, đạp. Đó là thanh âm gì? Tiếng đi bộ sao? Nhã Thần lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khó có thể phân biệt âm thanh này là cái gì. Thân thể tự hồ bị tổn thương vì giá rét, hắn bắt đầu cảm giác mí mắt trầm trọng, ngay cả khí lực để giơ tay cũng biến mất. Cạp, đạp. Thành âm kia từ xa đến gần. Nhã Thành miễn cưỡng muốn mở mắt, nhưng trước mắt chỉ có một mảnh sương mù, tầm nhìn của hắn bị rút ngắn đi rất nhiều. Hắn cắn chặt môi, thoáng động thân thể, tuy cảm giác cái cổ cứng ngắc, mí mắt trợn to đến cực hạn, vẫn không thể thấy được rõ lắm. Đạp, thành âm rút cuộc gần ngay trước mắt. Thế nhưng vô luận nhìn như thế nào, cũng không thấy một thân ảnh nào. Nhưng hắn cảm giác được, hàn ý vừa rồi lại càng tăng thêm. Chẳng lẽ đầu hắn đột nhiên gục xuống, độ ẩm hạ thấp xuống. Nguyên nhân là vì tiếng bước chân này sao? Hắn rốt cục lâm vào hôn mê, trải an dưỡng nhan ngọc trong phòng của tử dạ. Trên màn hình máy tính, hắc ám dần dần tan đi. Tử dạ nhìn thấy rất rõ ràng, trước mặt Phượng Vũ là một cái định viện bình thường. Lúc này, Phượng Vũ cứ như vậy đi đi lại lại trong định viện rất nhanh xuyên qua đại môn Đ đìnhnh viện phía trước xuất hiện một vách núi lớn trên váy núi có một đoạn cầu thang mà lúc này xanh Hải Hồng hại đều đã trở về Phượng Vũ không ngừng hướng về phía vực thang kia đi đến đoạn cầu thang này đoạn cầu thang này rõ ràng là công trình kiến trúc do bàn tay con người tạo lên thời điểm Phượng Vũ đi tới trước cầu thang bốn lựa chọn tình lình xuất hiện tự nhiên là bốn lựa chọn giống như những người khác đi lên cầu thang này có thể rời khỏi không quy thôn hấp dẫn bực này Không ai là không động tâm, tử dạ đứng đó vẫn không nhúc nhích. Tử dạ rút cuộc đưa tay, ngón tay của nàng nhẹ nhàng di động tới phím A, sau đó chậm trải đẻ xuống. Nàng lựa chọn leo lên bậc thang, sau đó nàng đem bàn tay đưa lên che miệng, mà ngón tay trong lúc vô tình thoáng che mắt lại. Đạp, đạp, đạp, phượng vũ. Chậm trải đi tới, trên màn hình máy tính, phượng vũ đưa lưng về phía tử dạ. Nhưng thời điểm này, nếu như có thể chứng kiến, phượng vũ chính diện, Bất luận kẻ nào cũng đều sợ hãi Hồn bất phụ thể Đạp, đạp, đạp, đạp Thanh âm kia giống như Đăng lệnh lên trái tim Bàn tay của tử dạ chậm rãi nhích dần lên Thời gian trôi qua Nàng đã đem nửa ánh mắt che lại Sau đó tử dạ rốt cục nói một câu Kế tiếp sẽ như thế nào Sẽ như thế nào, sẽ như thế nào Không biết qua bao lâu Phản phất như đã trăm năm, ngàn năm Tiếng bất chân kia rốt cục dừng lại Trước mắt xuất hiện một mảnh rừng cây rậm rạp Phượng Vũ đi tới, tiến vào trong mảnh rừng cây, ẩn nắp vô số nguy hiểm này. Mảnh rừng rợm hấp ám này, tương đối tĩnh mịch Từ ra cứ đi tới, rốt cuộc tới cuối mảnh rừng, mà ở đó xuất hiện hai cỗ quan tài. Hai cỗ quan tài cứ như vậy đặt trên mặt đất, xuất hiện trước mặt Phượng Vũ. Trên phụ đề, lập tức xuất hiện. a thật là kinh khủng. Cái này là quan tài, là chuyện gì đây? Nội dung tương đối ảo tưởng trên thực tế. Phượng Vũ tự nhiên không hề nói bất luận một từ nào. Lúc này, nàng Như Cũ đưa lưng về phía tử dạ, sau đó lựa chọn mới xuất hiện. A, tiếp tục hướng về phía trước, trực tiếp nhảy lên ván thứ 7. B, mở quân tài bên trái. C, mở quân tài bên phải. D, quay đầu trở về thơ không quy thôn. Tử dạ buông tay, ánh mắt của nàng tập trung vào lựa chọn thứ nhất, A, D. Nàng thì thầm lẩm bẩm, cuối cùng tay chậm rãi duỗi ra. Đó là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Tử dạ lúc này Bỗng nhiên lấy điện thoại ra, nhìn nhìn tin nhắn lúc trước, nàng gửi cho Lý ẩn, "Ngươi thật sự từ bỏ sao?" Mặc dù nói là trên núi, tin nhắn không thể nào gửi đi được, nhưng trong quá trình tới núi Lạc Vân, nàng Thủy Chung vẫn không thu được hồi âm. Tựa ra nhìn hàng chữ đó, sau đó buông ngửi trên ghế, tiếp theo nàng tự hồ đã quyết định, nàng nhìn nhìn màn hình, ánh mắt di động giữa A và D. Gió vẫn như trước, mãnh liệt thét gào, thân thể của thần nguyên nhã thần Rốt cục có thể động, hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng giờ phút này hắn đã tỉnh lại. Ta đến cùng. Nhớ lại vừa rồi nghe được âm thanh kia và cảm thấy trùng mình, trong chớp mắt khi tiếp cận thân thể, Phảng Phất giống như rơi vào địa ngục băng lãnh, Phảng Phất như tử thần đang đứng ở ngay bên cạnh. Không, không được, nhất định phải nhanh một chút đến trại an dưỡng nhan ngọc. Kéo theo cơ thể cơ hồ đông cứng, Nhã Thần lại di chuyển bước chân, đúng vào lúc này hắn chợt phát hiện, bên cạnh mặt đất Để lại nguyên một đám dấu chân Hắn xác định những dấu chân đó không phải của hắn So với chân hắn nhỏ hơn nhiều Đây là gương mặt vốn đã tái nhợt Lại càng thêm huyết sắc Thật sự, thật sự có người Vừa rồi thật sự có người đi qua Như vậy hiện tại thời gian đã trôi qua bao lâu Màn hình máy tính của tử dạ Lâm vào một mảnh hát ám Vừa nãy nàng đã chọn A Trực tiếp nhảy tới ván cuối cùng Nói cách khác Phượng Vũ bỏ qua những cỗ quan tải kia Tiếp tục đi tới Nhưng một cái chớp mắt bước ra khỏi rừng cây, màn hình liền tối lại, chỉ là tuy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, đừng để cho Phong Điệt Hải đến nhìn, hắn nhất định có thể lập tức nhớ rõ ràng, xe của bọn hắn chạy đến trại ăn dưỡng nhan ngọc, liền dừng lại ở cách đó không xa, tuy khoảng cách có xa xôi một chút, nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, nhất định có thể nhận ra, bà chiếc giống hệt nhau trong màn hình, nhưng đáng tiếc, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, máy tính liền đen thui rồi, đạp, đạp, tiếng bước chân vang lên, vang lên trên mặt đất Cách chạy ăn dưỡng nhanh ngọc khoảng 100m Giờ phút này là 0 giờ 43 phút Khoảng cách tới khi trò chơi chấm dứt Còn 2h17 phút Trước khi thời gian huyết tự kết thúc Không mù hộ gia đình nào Được phép rời khỏi chạy ăn dưỡng nhanh ngọc Hết chương 22, quyển 21 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục tác giả hát sắc hòa chủng Quyển 21, chương 23 Cửa ra vào chạy ăn dưỡng nhanh ngọc tang hoang, lung lay như sắp đổ. Chỉ có một tấm biển bên ngoài bức tường làm cho mọi người miễn cưỡng nhìn ra hai chữ nhan ngọc. Chợ ăn dưỡng này bởi vì nhiều năm kinh doanh khó khăn, nhập không đủ suất nên mới phải đóng cửa và gần đây được đem đi đấu giá. Nhưng giờ phút này, trừ bỏ các hộ gia đình thì không còn một ai khác xung quanh, thật kỳ quái. Công Tôn Diệm cảm giác toàn thân một mảnh băng lạnh, hắn bỗng nhiên đứng lên, cảm giác hô hấp có chút khó khăn khi đứng dậy. Gió gào thét đập vào vách tường, Đột nhiên tấm biển lung lay như sắp đổ, sau đó tứ khắc rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Các hộ gia đình ở trên lầu 2 ai cũng nghe được. "Thanh âm gì vậy?" Tiểu Dạ Tử là người đầu tiên lên tiếng. "Ai biết là thanh âm gì không?" "Không biết, hình như bên ngoài truyền đến." "Không thể nào, chẳng lẽ đã có hộ gia đình bị quyến giết chết?" "Không đúng, ván này vẫn còn chưa kết thúc. Quy định của huyết tự, các hộ gia đình không được phép rời khỏi phòng, nếu không sẽ chết chắc. Bằng không đã có người ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra rồi." Lúc này người kinh hãi nhất chính là Hoàng Đề, nàng đã hoài nghi Lý Lạc Vân chính là núi Tây Nhạc, bây giờ càng sợ hãi hơn, chẳng lẽ suy đoán của mình là chính xác sao? Đột nhiên, đạp, đạp, đạp, mấy tiếng này, tự hồ từ hành lang lầu dưới đi đến, từng bước từng bước tiến lên, đạp, đạp, suốt cục cái tiếng bước chân kia dừng lại, giờ phút này từng hộ gia đình đều cảm giác sợ hãi, thế nhưng lúc này ván thứ ba vẫn chưa kết thúc A, điều này làm sao có thể… Ai? Là ai? Phòng đình tiêm đứng dậy giống to. Ta biết rồi. Là ngươi đi ngang qua đây phải không? Đúng hay không? Đúng hay không? Trả lời. Ngươi trả lời cho ta. Nhưng gạo thét kịch liệt vẫn không có tiếng đáp trả. Bởi vì huyết tụ hạn chế, không thể ly khai khỏi giăn phòng của mình đang ở. Coi như ở bên ngoài có khả năng tồn tại một con quỷ chờ sẵn để kết liễu mạng sống của mọi người. Thực sự bây giờ chạy trốn cũng không được. Bởi vì một khi rời khỏi giăn phòng, lập tức bóng rắn nguyền rùa sẽ giết chết. Nội tâm mỗi người đều cầu mong bên ngoài chỉ có một tên trộm bình thường hoặc là đã có một nhân vật trong trò chơi chết đi rồi nên mới như vậy. Nhưng căn cứ theo quy tắc của huyết tự, điều này không thể nào. Đạp, tiếng bước chân kia lại lần nữa vang lên. Lúc này bất kể là ai đều cảm giác kinh hãi. A, bỗng một hộ gia đình chạy ra khỏi phòng, người đó chính là Phong Linh Tiêm. Nàng mới đến vào nhà trọ không lâu, chưa từng nhìn thấy thí nghiệm nguyên do bóng dáng của Ronan và tiểu dạ tử nên vẫn ôm một tia may mắn bởi vì hành năng rất tối sẽ không xuất hiện bóng dáng, cho nên cắn răng liền xông ra ngoài. Nhưng nàng vừa vào tới hành lang, nháy mắt đã chứng kiến hai mắt liên tức khắc trừng lên thật lớn, không chỉ hét được một chữ, nàng bỗng nhiên bất động dừng lại. Phong linh tiên đã làm trái với huyết tự, nàng cảm giác được thân thể của mình như bị thiêu túng, thế nhưng dưới chân nàng căn bản không có bóng dáng, nguyên bóng dáng là không cách nào chống lại được. Có thể loại bỏ nguyên do của bóng dáng, cũng chỉ có một mình nhà trợ. Những hộ gia đình không tuân thủ quy định của nhà trọ, tất cả đều phải chết. Đương nhiên, nhà trọ sẽ không để lại bất kỳ một kẽ hở nào để các hộ gia đình có thể tìm ra, nếu không sớm đó có hộ gia đình chưa hoàn thành bề lần huyết tự đã có thể rời khỏi nhà trọ rồi. Bàn tay của Phong Linh Tiêm đưa vào trong túi quần, lấy ra một con dao găm. Đó là con dao găm nặng mang theo để phòng thân, nhưng lúc này nàng đang cầm chính nó, để ở ngay trước cổ mình, sau đó hung hăng đâm vào cổ. Trong một cái chớp mắt, phòng linh tiêm vô luận là muốn làm cái gì cũng không được, nàng không còn thao túng được cơ thể của chính mình, thi thể của nàng cứ như vậy ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Phòng của tử dạ nằm gần nhất tính từ cầu thang đi lên, chỉ thấy tay cầm của cánh cửa bắt đầu chuyển động. Cửa lập tức bị mở ra, nhưng đó lại là một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ dị thường, hắn chính là Nhã Thần, vừa rồi tiếng bước chân ở bên ngoài chạy ăn dưỡng chính là của hắn. "Sao, chuyện gì xảy ra?" Hắn vừa mở cửa đã dùng nhật ngữ để nói. Thần cốc, thần cốc tiểu giả tử ở nơi nào? Màu nói cho ta biết, vừa rồi nữ nhân tự sát bên ngoài kia là ai? Tử giả nhìn về phía nhã thần, bỗng nhiên rút một con dao găm. Nhanh chóng trở về thế phòng bị, lui về phía sau một bước, đồng dạng dùng nhật ngữ nói. Người là ai? Cùng thần cốc tiểu giả tử có quan hệ như thế nào? Nhã thần vốn sững sờ, sau đó lập tức nói. Người biết nói nhật ngữ. Lúc này một thanh âm khác truyền đến. Nhã thần, là người sao? Ta chỗ này. Phòng 206, mau tới đây. Nhã Thành nghe thấy thanh âm này, nội tâm trong lòng tức khắc bùng lòng, liền xông ra ngoài. Sau đó hắn phi đến phòng 206, gõ cửa phòng nói: "Tiểu Tiểu Dạ Tử." Tiểu mở cửa ra, sau đó lập tức nói: "Ngươi không bình thường sao? Mau rời khỏi chỗ này. Ngươi đến đây làm cái gì? Đi mau." "Hãy nghe ta nói." Nhã Thành vừa muốn mở miệng lại bị Tiểu Tử quát bảo ngưng ở lại. "Chớ ở trong này. A. Không nên ở trong phòng này, nghe rõ không? Đứng ở bên ngoài." Ta cũng không thể xác định ngươi có đúng là thần nguyên nhã thần hay không." Tiểu dạ tử nói tiếp, "Vừa rồi Phong Linh tìm hỏi ngươi, vì cái gì ngươi không trả lời? Tuy cách vách tường có âm thanh, nhưng gọi lớn một tiếng như vậy, ngươi vẫn không thể nghe được a? Ta, ta nghe không hiểu tiếng chung cũng không biết trả lời như thế nào." Sau đó bỗng nhiên nàng ấy vọt ra, rồi chưa kịp làm gì đã tự sát. Đó có phải là nguyên do bóng dáng không? Nếu ngươi ly khai khỏi gian phòng này cũng như vậy sao? Đúng, đi mau." Tiểu dạ tử tiếp tục nói. Nếu như ngươi không đi, ta cũng không thể tin ngươi có đúng là nhã thần thật sự hay không. Cái gì? Ngươi nói đùa sao, tiểu Dạ tử? Ngươi chưa gì đã không nhận ra ta rồi sao? Nhã thần ngạc nhiên không thôi hỏi, hay ngươi cho rằng ta là quỷ? Đúng, chuyện như vậy ta đã trải qua nhiều lần lắm rồi. Không, không phải. Ta vừa mới ở dưới chân núi đi lên, phát hiện có một cái thôn rất kỳ quái. Nhã thần lấy ra từ trên người một cái máy ảnh kỹ thuật số đưa cho tiểu Dạ tử nói, ta đã chụp lại mấy tấm hình, ngươi nhìn một cái đi. Tiểu Dạ Tử tiếp nhận, mở màn hình nhìn, xong khi nàng nhìn thấy những cái mặt nạ được mấy hộ hài cốt đeo trên mình, sắc mặt tức khắc chuyển lên trắng bệch. "Ngươi?" Tiểu Dạ Tử lập tức truy vấn, "Đây quả thật là ngươi chụp ở dưới chân núi sao? Chuyện gì xảy ra vậy?" Tử đứng ở cửa gian phòng nói, "Thần cốc tiểu thư, người này là ai vậy?" Bàn tay của Tiểu Tử càng ngày càng run rẩy, sau đó đưa nhợ nhã thần nói, "Ta hiểu rồi, cảm "Tốt, ta đưa cho người khác cùng xem. Ta biết" Ngươi không thể nhắc nhở bọn hắn, nên để ta nói cho bọn hắn biết. Nhã thần biết rõ nội dung huyết tự cho nên lập tức chạy đến cửa phòng của tử dạ nói. Cái kia, ngươi bên nói nhận ngữ, như vậy danh từ dạ tiểu thư. Tiểu dạ tử cũng đã từng nhắc đến ngươi. Những bức ảnh này ngươi nhìn một chút đi. Tử dạ vốn còn muốn nói gì thêm, nhưng khi nàng chứng kiến bức ảnh kia, thân thể của nàng lập tức lui về phía sau một bước, rồi kịch liệt xuân dậy. Ngươi, ngươi chụp nó ở nơi nào? Gương mặt của dạ trở lên trắng t Nhã Thần đứng dở nói: "Ta trục ở một cái thôn bị bỏ hoang ở dưới chân núi." Tử Dạ thiếu chút nữa sụp lơ ngã trên mặt đất, "Không, không có khả năng, không có khả năng đấy." Nàng nghiêm nghị hỏi, "Ngươi xác định là thôn xóm ở dưới chân núi hay sao?" "Đúng, đúng vậy a." "Ta đi đưa cho những hộ gia đình khác xem." Tuyệt vọng, tình huống lúc này đã chỉ có thể dùng một từ tuyệt vọng để hình dung. "Cái gì? Chẳng cảnh trong trò chơi chính là dưới chân núi? Không, không có khả năng đấy." Lúc này mọi người đều vạn phần kinh ngạc Lúc này tử dạ quay đầu nhìn lại Thình lình trông thấy màn hình Đã không còn đen tối nữa Trái lại Phượng Vũ không phải Là một bộ hài cốt đeo mặt nạ màu trắng Đang hướng chạy ăn dưỡng đi tới Màn hình máy tính chiếu một màn rất rõ ràng Trước khi ván thứ 3 ba chấm dứt Tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết Nhã thần cũng thấy được điều đang diễn ra Trên màn hình máy tính Không không phải chứ Nhưng mà đây là sự thật Nó đang tiếp cận ngày càng gần Ngay càng gần Không, không Còn 50 mét Hải quốc đeo mặt nạ kia Vẫn từ từ đi tới Chạy an dưỡng Đã gần ngay trước mắt rồi Ngươi Nhã thần cũng hoàn sợ Không ngừng lui về phía sau Hắn tất nhiên rất sợ hãi Nhưng tình cảm của hắn đối với tiểu dạ tử còn sâu đậm hơn Tiểu dạ tử Nhã thần cắn răng một cái nói Ta vẫn là cứu không được ngươi Thực xin lỗi Thực xin lỗi Hắn giờ phút này Rất muốn chạy trốn Nhưng nhìn tiểu dạ tử Hắn lại nói không thành lời Khoảng cách đang dần dần được rút ngắn, chỉ còn hơn 30 mét nữa thôi. a lúc này phòng 201, đối diện phòng 203. ngừng Úc thấy một bàn như vậy, nàng rút cục nhịn không được chạy ra khỏi phòng. Ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Nàng vừa rời khỏi phòng, lập tức rút rau găm. Sau đó hông hăng xẹt qua cổ mình một nhát, máu tươi túc khắc phun ra. Đầu đầu cũng có, tính đẩy cả trên quần áo của nhã thần. Sau đó nàng cứ như vậy ngã trên mặt đất, bộ dạng chết không thể nhắm mắt. Lúc này những người khác cũng chứng kiến Điều ngưng ốc vừa làm không khỏi kêu to lên Mà mặt của nhã thần cũng sám ngắt lại Hắn rốt cuộc không cách nào đè nấn nội tâm được nữa Đi đến trước cửa phòng của tiểu dạ tử Quỳ dạp xuống đất nói Thực xin lỗi Ta cứu không được ngươi Thực xin lỗi Làm sao vậy Thân thể của tiểu dạ tử cũng ngát xuống hỏi Chuyện gì phát sinh rồi Có người gây ra tử lộ rồi sao Trước màn hình máy tính của tử dạ Mặt nạ trắng bạch chỉ còn cách chạy ăn dưỡng khoảng chừng 20 m đã xong, tử dạ à quy ra xuống đất mà thi thể của Ngưng Úc té trên mặt đất, chảy ra rất nhiều máu, gần như đang nhuộm cả hành lang. Như thế nào? Tiểu dạ tử tức khác cũng té trên mặt đất lẩm bẩm nói, "Đến cùng, rốt cuộc chuyện này phải làm sao đây?" Cầm Tôn Diễm, Hữu Nhã Đường, Hoàng đế Ronan tử thao ai cũng đang mở cửa phòng, chứng kiến thi thể của Ngưng Úc và Phong Linh Tiêm, ai cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, không ai có thể tình táo lại được nữa. Bọn hắn biết tận thế đang đến gần, dù có ra khỏi phòng cũng lập tức bị bóng dáng huyền giết chết, không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Tánh mạng tất cả mọi người đều đang đếm ngược từng giây. Hết chương 23 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 21, chương 24. Cô hộ cô một thời gian, giây chân đột nhiên mở hai mắt ra, nàng vừa từ trong ác mộng tỉnh lại. Di chân không ngừng thờ hồn hền Trong đôi mắt đẹp Toàn là kinh hãi Mồ hôi to như hạt đậu tủ trên chán không ngừng rơi xuống Lý ẩn Nàng một phát bắt lấy tay Lý ẩn đang ngồi bên cạnh nói Khá tốt, chúng ta không có việc gì mơ thấy ác mộng sao Hắn nhìn về phía di chân Tay phải rưỡi ra long mồ hôi dị trên chán cho nàng nói Đã nhiều ngày như vậy Vẫn chưa tới được dạ u cốc Hắn thu tay về Người ngủ một chút đi học trưởng Di chân vội vàng nói Người cũng mệt mỏi mà chúng ta không thể đồng thời ngủ, bất quá bức tiêu khắc kia ta vẫn mang theo, chắc sẽ không có việc gì. Ân hắn ngẩng đầu nhắm mắt lại, Di Chân nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai ngày nay xe lửa đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng những nơi có bầu trời chỉ có một màu xám xịt, phi thường âm trầm, không hề nhìn thấy dấu hồ nước, cũng không hề nhìn thấy bất kỳ một sinh vật sống nào, tối đa chỉ thấy những dãy núi mờ mịt xa xa và những bình nguyên trải dài. Nơi này Đã từng là địa điểm chấp hành huyết tự lần thứ 10 Một cái dị không gian Huyết tự chỉ thị giống như Đều sẽ tiến vào loại dị không gian này Bởi vậy có thể thấy được Sự đặc thù của huyết tự lần thứ 10 Di thiên Nàng vút ve cửa sổ thủy tinh Nhớ lại những lần huyết tự đã trải qua với đệ đệ Hắn thật sự là một người kiên cường Tuy rằng bởi vì huyết tự Mà tính cách trở nên âm trầm Nhưng cảm xúc của hắn vẫn nguyên như đầu Nhớ lại bức thư hắn viết cho mình Di chân biết rõ Những lời mà hắn bình thường không nói với mình, tất cả đều ghi lại ở trong đó. Hơn nữa trước đó, hắn còn cố ý gọi điện thoại cho Lý ẩn nhờ Lý ẩn chiếu cố bản thân mình. Di chân, à, Di chân vội vàng nhìn sang bên cạnh hỏi, sao, làm sao vậy, không có gì, chỉ muốn gọi người mà thôi. Đúng vào lúc này, đột nhiên, phía trước xe lửa xuất hiện một cái cửa cốc thật lớn, tốc độ tiến lên của xe lửa rất nhanh, mà lúc đó, thần sắc của Di chân tức khắc nghiêm nghị. Chẳng lẽ đã tới dạ u cốc bầu trời xung quanh vẫn như cũ một màu xám xịt khắp nơi đều là núi đá bao la mờ mịt địa thế của hạpốc kia tương đối hiểm chợ thế núi hiểm yếu Nếu là thời cổ đại tuyệt đối là một nơi bài binh bố trận rất tốt mà lúc này xe lửarốt cục cũng đã dừng lại ở trước hạm cốc ở đó có một cái nhà ga trên biển để ba chữ Dạ u cốc đi thôi Du Dần đứng dậy nói với lý Ảnh. chỉ có thể tiến lên dù sao? Chúng ta cũng không thể ở mãi trong không gian này. ân hắn đứng dậy. Nhưng ánh mắt vẫn thủy chung tập trung trên người của Di chân Hai người bước xuống xe lửa, nhà ga vẫn như trước. Không hề có một người tồn tại. Hạp cốc phía trước, thoạt nhìn cực kỳ tịch bịch. Di Trân bước lên một bước, ngẳng đầu lên, nhìn về phía ngọn núi nói. Rốt cục đã đến, xã U Cốc. Mà lúc này, tại trại An Dưỡng Nhan Ngọc trên núi Lạc Vân, hộ gia đình đã lâm vào tuyệt cảnh. Quỷ, quỷ đang tiếp cận trại An dưỡng Không phải chứ Chúng ta không thể rời khỏi nơi đây Nhất định còn có hạn chế mà nhà trọ gây ra Hạn chế, đúng, nhất định còn có hạn chế Tùy không có ít hộ gia đình Bám lấy cái suy nghĩ ấy Thế nhưng rõ ràng chỉ là lừa dối mình Mà nhã thần lúc này vẫn còn trầm tư suy nghĩ Bản thân hắn biết rõ, bản thân đã không còn hy vọng Người đi đi Tiểu giả tử hai chân quỷ trên mặt đất Trong mắt đầy về tuyệt vọng Đối với nhã thần trước mặt nói Có lẽ có cửa sau, người nghĩ biện pháp chạy đi Ngươi không phải là hộ gia đình Nó sẽ không cố ý đuổi giết ngươi Đi thôi Thời gian rất ngắn Nhưng ngươi dù sao cũng là nam nhân ta yêu Cho nên Không, không thể Nhá thần bắt lấy cánh tay của tiểu dạ tử nói Nhất định, nhất định còn biện pháp Nhất định có biện pháp Biện pháp, biện pháp Tiểu dạ tử hết nhìn đông tới nhìn tây Nhìn về phía sân phòng của tử dạ Hai tay hung hăng đập trên mặt đất Đầu cụm thật mạnh trên sàn nhà Nước mắt vỡ đề mặt ra Ta không muốn chết Ta không muốn chết." Tiểu Dạ Tử không ngừng va đầu vào mặt đất. "Ta thật sự không muốn chết." Sau đó nàng bỗng nhăn nhằn đầu, không để ý tới máu tươi trên chăn, trừng mắt nói, "Ngươi đi ngay cho ta, đi mau, ít nhất, ít nhất ngươi còn sống sót, ít nhất ngươi không phải chết." Tử Dạ à lúc này cũng tê liệt, quỳ dưới đất, nhìn màn hình máy tính, lúc này cái mặt nạ quỷ đã cách chạy ăn dưỡng không tới 10m. "Ngươi cư nhiên đã buông tha? Ta vì cái gì phải kiên trì?" Tử Dạ tự thị thao nói chỉ là một lần liên chúng tử lộ, cái này là số mệnh sao? Lúc này, ngay trước khi con quỷ tiến vào chạy ăn dưỡng, màn hình máy tính đen đi, sau đó xuất hiện dòng chữ game over. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhìn thấy dòng chữ game over ở trên màn hình. Nhanh nghĩ biện pháp, Tử Thao giống giọng hô to, "Ái có biện pháp, nhất định còn có sinh lộ, đúng không?" Thần Cốc Tiểu Dạ tử, ngươi nói mau, nói đi. Văn cầu các ngươi suy nghĩ biện pháp đi. Ta không muốn chết ở nơi này. Hoàng đế cũng gào khóc nói: "Ta vừa mới kết hôn, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, ai cứu ta với, ai cứu chúng ta đi?" Công Tôn Diễm sụ lơ trên mặt đất, hắn không thể tin được, tuyệt cảnh như như vậy đã đến, tùy hắn sớm đã làm tốt cho chuẩn bị tình huống xấu nhất, thế nhưng cũng thật không ngờ, đã biến thành như vậy. "Thần na, ta không thể nhìn thấy em nữa rồi, rốt cuộc không thể gặp lại em nữa sao?" Tuy tinh Thần đã muốn dã rời, nhưng bọn hắn vẫn không ai dám rời khỏi phòng. Thì thể của Phong Linh Tiêm cùng gương Úc đang ở đó Bất luận kẻ nào đi ra Hai người này chính là tấm gương Không Lúc này Phong Điệt Hải gào thét đến khàn ca cổ Hắn rốt cuộc nhớ lại Hắn vốn có trí nhớ giống như máy chụp ảnh Hắn liền có thể thẩm tra đối chiếu chàng cảnh đường đi Ở trong trò chơi Và cảnh tượng ở thôn xóm kia có giống nhau hay không Nhưng hắn lại không có chút suy nghĩ tới góc độ này Cái này ý nói Trí nhớ như máy ảnh Cũng là một nhắc nhở sinh lộ Từng hộ gia đình đều đã tuyệt vọng tới cực điểm Thậm chí, có người đã có ý định tự sát vào trong đầu. Bỗng nhiên, đinh một tiếng, tất cả mọi người đều lập tức đóng cửa lại. Đó là tiếng thang máy mở cửa. Ngã thần tại thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn thoát đi. Hắn biết rõ, điều lại cũng chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, chỉ có thể rời khỏi nơi này. Hắn chạy tới một đầu khác của hạnh lang. Bên cạnh có một cái cầu thang. Cùng lúc, cửa thang máy mở ra. Giàn phòng của tử dạ so với thang máy ngược lại là gian phòng xa nhất. Khoảng cách cần thang máy nhất là phòng 212 Hoàng Đề cùng phòng 211 Hữu Nhã Đường. Hai người đều dốc sức điều mạng, trốn vào một góc hẻo lánh nhất ở trong phòng. Nước mắt chảy ra, không ngừng co quóc thân thể. Mà cửa thang máy sau khi mở ra, tiếng bước chân lập tức truyền vào tay mọi người. Đạp, đạp, đạp. Rất nhanh, tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng của Hoàng Đề. Sau đó Hoàng Đề hoàng sợ vạn phân. Nhìn cánh tay cầm cửa chuyển động, cửa liền bật ra. a à. à g đề thảm thiết hát trói tay tiếng đình tài nhức óc làm cho ai nghe thấy cũng phải giật mình Hữ nhã đường thì lựa chọn đem cái bàn để máy tính che là cánh cửa lại nàng cũng nghe được tính hoàng đề kêu thảm thiết nước mắt ngăn không được chảy xuống nàng cũng biết hành vi của mình chỉ như trứng chội đá nhưng cho dù là thế nào nàng vẫn cắn răng hy vọng đừng có vào đừng có vào thế nhưng sau đó Hữu nhã đường cũng phát ra tính kêu b nhọn thảm thiết từng hộ gia đình điều triệt để tuyệt vọng B bộ tình lúc này Đem dao găm lấy ra nói: "Lão tử, lão tử 18 năm sau vẫn là một trang hào hán, chết cũng không chết trên tay quỷ." Đào nhanh chóng xẹt co cổ, Bồ Tinh Uyên đem dao găm đâm thẳng vào trái tim, rồi hắn nhanh chóng gục đất. 12 hộ gia đình đã chết năm người, mà sự chết chóc tàn nhẫn này vẫn tiếp tục diễn ra không ngừng. Lại lần nữa nghe được thanh âm mở cửa, Lâm Thiên Trạch cũng kinh hãi lạnh mình. Hắn ở phòng số 208, lúc này hắn dùng thân thể cắt cao chặn cửa lại. Hai dòng nước mắt nóng cháy chảy ra Cha, mẹ, nhi tử Thật xin lỗi Không thể để cho người hưởng phúc tuổi già Còn muốn cha mẹ phải kẻ tóc bạc Tiễn kẻ đầu xanh Bị gây ra tử lộ Không tới khi người cuối cùng chết đi Sẽ không dừng lại Tử dạ cứ như vậy tựa đầu trên vách tường Hiện tại hộ gia đình chết đi Dĩ nhiên càng ngày càng nhiều Mỗi người đều đang chờ đợi tử vong hạ xuống Nghe mối tiếng kêu thảm thiết vang lên Ai cũng đều cảm giác không cam lòng Mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực. Giờ khắc này tất cả hộ gia đình đều mãnh liệt cảm nhận được huyết tụ trì trì tàn nhẫn mực nào. Chính như nhà thần hình dung, cái nhà trọ kia là một tòa quỷ ốc kinh nhất trên thế giới. Lâm Thiên Trạch em dao gam lấy ra, gắt gao giữ vững cửa lớn. Hắn biết rõ, bản thân mình không còn khả năng sống sót nữa. Nhớ lại cuộc đời của mình, Lâm Thiên Trạch không cảm thấy hổ thẹn với bất luận kẻ nào. Lúc sắp chết, điều hắn hối hận duy nhất chính là không thể về phụng dưỡng cha mẹ. Cửa phòng của Lâm Thiên Trạch cũng mở ra. con người của hắn rắn giỏi, không hề phát ra một âm thanh. Bộ dạng của Lâm Thiên Trạch chính là bong bong thuyết cốt, làm cho hộ gia đình đang chở chết, nội tâm cũng cực kỳ bội phục. Nhưng không phải ai cũng có khí cốt như Lâm Thiên Trạch. Kế tiếp là phòng 207, phòng liệt hại. Tình huống của Lâm Thiên Trạch trước mắt, không có ai biết, mà phòng liệt Hải cũng tinh tường. Lâm Thiên Trạch vừa chết, chính là tới phiên của hắn. Cho đến lúc này, nên làm cái gì bây giờ? Ta, ta... Ta thật sự sống không nổi nữa sao phòng lệt Hải túm lấy kế bàn già nan chống đỡ thân thể đứng lên mọi người từ thao Ronaldnan công tôn Diệm đều đang chờ đợi tử vong dáng xuống ai cũng đều cho rằng hôm nay ngoạiừ xuất hiện kỳ tích nếu không chẳng ai có thể sống nổi nhưng kỳ tích đâu phải đơn giản để có thể xảy ra chính bởi vì ở tình huống bình thường không thể nào xảy ra mới gọi là kỳ tích kỳ tích trong phòng 404 lý ẩnùi đầu thật sâu vào hai gối hắn nhớ lại những lời nói lúc trước của di chân Theo như lời ngươi nói, coi như là kỳ tích cũng có thể sáng tạo ra, sáng tạo ra. Lý ẩn lúc này chỉ cảm thấy rất vô lực, những lời của Di Chân chính miệng nói ra, hôm nay nhớ lại lại có vẻ nhợt nhạt như thế. Chúng ta thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích sao? Lúc này, Tử Dạ đã ngã ngồi trên mặt đất trong phòng thứ 1 số 20. Thân thể của nàng không nhúc nhích, trong mắt cũng không còn chút tia sáng nào. Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, Lâm Liên Trạch cũng đã chết. Hết chương 24 quyển 21. Các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn! Chợ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, Quỷ 21, chương 25 Thật là một địa phương quỷ dị, di chân không khỏi cảm thán, cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Trên mặt đất, khắp nơi đều là thạch đầu cổ quái. Những khẻ hợp xuất hiện khắp nơi trên mặt đất, cỏ dại mọc lưa thưa, không khí cảm giác rất ẩm ướt. Có một vài chỗ xương trắng còn bay la la, bầu trời âm u xám xịt. Cả thế giới phản phất như chỉ có một màu xám căn cứ theo nhật ký của bộ Mỹ Linh để lại ở cái nơi này có thể nhìn thấy những tờ nhật ký tiếp theo hơn nữa còn có thể tiến vào một không gian nơi di thiên tồn tại di thiên ánh mắt của Duy chân chăm chúng nhìn về phía trước ôm trong lòng một nỗi chiều mong vô hạn hiện có thể sắp gặpp được Du thiên thật sự hay không vô luận xa xôi đến cỡ nào ít nhất chỉ cần biết được là đang ở gần Du thiên nàng cũng mãn nguyện lắm rồi Duy thiên người ch ta Dọc theo hàng ngàn khe rãnh trên mặt đất, nàng cùng lý ẩn từ từ hướng lên trên núi, vì đã từng đi qua rất nhiều rừng sâu núi thẳm. Khi tham gia huyết tụ nên di chân sớm không còn cảm giác gì nữa rồi, mà hắn cũng bất trí bất giác đi theo. Giả u cốc là ngọn núi gần như chỉ có những bức thạch đầu tồn tại. Hơn nữa, càng đi lên cao hơn, hình dạng thạch đầu lại càng cổ quái. Lúc trước, òn có thể nhìn thấy một ít cây thực vật, nhưng lên cao hơn, vô luận là cây cỏ hay hoa đều không thấy bóng dáng cho dù là nhìn vào trong những khe nứt cũng không có bất kỳ một màu xanh nào tồn tại, một mảnh bao la mờ mịt, mảnh nhiệt là cảm giác duy nhất của Di Chân cảm nhận được. Học trưởng, Di Chân bỗng nhiên quay đầu lại nói, "Ngươi cố gắng theo sát ta, đây là biện pháp tốt nhất đấy, ngươi phải biết, ngươi rất nguy hiểm." "Ta biết rồi." Hắn gật đầu hồi đáp, hơn nữa, lúc này, nhất thời hai người lâm vào một hồi trầm mặc, thạch đầu của quái càng ngày càng nhiều, những bức thạch đầu kia Thoạt nhìn như tự nhiên mà thành Không phải do bàn tay của con người điêu tạc Thế nhưng hình tượng của chúng Càng ngày càng kỳ lạ Bắt đầu xuất hiện một vài bức Trông như là mặt người Hoặc ít nhất là hình thái trông giống như thân thể Nhưng không hẳn là rất rõ ràng Mà nhìn kỹ mới có thể phân biệt được Đó là hình thái gì Di Trần lúc này đang cao hai hạng lông mày nại Nàng biết rõ Từ khi bức điêu khắc mất đi một khối Sự cân đối của nguyên rùa Có lẽ đã bị phá vỡ Cho đến lúc đó điều mà nàng phải đối mặt đúng là càng ngày càng khó khăn hơn mà ở sau lưng Di Thiên còn có huyết tự ma vương cái này không biết là bí ẩn gì 50 năm mới xuất hiện một lần nó đến tột cùng là cái gì chỉ thị huyết tự cấp ma vương đến tột cùng sẽ xuất hiện lại quỷ hồn đáng sợ như thế nào khi biết ma vương có thể tồn tại ở một không gian đặc biệt Di Trần vẫn nghi hoặc rất nhiều đối với chuyện này hơn nữa hôm nay lại được biết không gian nơi ma vương cư ngụ là từ không gian của vô số Lần huyết tụ thứ 10 mà thành lúc trước bác sĩ đường Lan Huyến ở trong cửa hàng kia hẳn cũng là một trong những địa điểm tiến hành huyết tự chỉ thị lần thứ 10 sao hay chỉ là một cửa hàng dị không gian khác mà thôi dị không gian đó là một huyết tụ đáng sợ nhất gì Trần rất rõ ràng chưa đến lần huyết tụ thứ năm tuyệt sẽ không tiến vào dị không gian bởi vì như thế dù có chấm dứt huyết tự cũng không cách nào trở về nhà trọ chỉ có độ khó của huyết tụ lần thứ sáu đến lần thứ 10 mới có thể có khả năng này, dị không gian, nhà kho, Di Chân đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói cái nhà kho kia cũng là một không gian kỳ quái, các loại đạo cụ trong nhà kho cũng thế, không thể mang vào nhà trọ được. Giữa hai chuyện này hẳn là có mối liên hệ nào đó sao? Tuy nói là như thế, nhưng hiện tại Di Chân vẫn chưa suy nghĩ được gì, dù sao thông tin thật sự quá mức ít ỏi, thạch đầu càng ngày càng nhiều, hơn nữa, những bức tượng được điêu khắc với những hình dạng khủng bố cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, bất quá, biểu lộ của Di Chân không có nhiều biến hóa. Đây là tình huống nàng đã sớm dự tính đến rồi. Cái chỗ này, Di Chân thì thào tự nói, xem ra sẽ phát sinh không ít sự tình mà chúng ta khó có thể đoán trước được a. Nói đến đây, chân của nàng đột nhiên đạp phải một hòn đá dưới chân. Di Chân lảo đảo một cái, thân thể chuẩn bị ngã xuống mặt đất, đúng lúc này, một cánh tay bắt được thân thể của nàng. Học Di Chân nhìn về phía người trước mắt vội nói, "Học trưởng Hắn nâng di chân dậy nói Không có sao chứ À không có việc gì cảm ơn ngươi Hắn đưa tay chậm chãi kéo thân thể của di chân đứng thẳng lên Thoáng lùi về phía sau vài bước nói Ngươi cẩn thận một chút A Ấn ta biết rồi Mặt mũi của di chân tức khắc ứng đỏ Người nam nhân này cho dù chỉ là một cử động rất nhỏ Cũng có thể làm cho nội tâm của nàng rung động không yên Giống như năm đó Ở quán mắt xanh đã làm cho nàng khắc ghi hình bóng của hắn Tận sâu thẳm trong tim Thạch đầu, thật đúng là quá nhiều Hắn liếc mắt nhìn chung quanh mặt đất nói Bây giờ phải nhìn kỹ đường đi à Trong thành âm của hắn hẳn có một tiêu quan tâm đến nàng Câu nói kia Vậy mà di chân không cách nào ngầng đầu lên nhìn thẳng vào hắn Nhưng nàng còn chưa kịp trả lời chợt phát hiện trên mặt đất Khối nhan thạch làm cho nàng thiếu chút nữa trượt chân Làm sao lại giống y như mặt người Đó là gương mặt tràn đầy sợ hãi Biểu hiện rất hỗn tả và phẫn nộ Vừa không cam lòng Vừa bi thương tuyệt vọng Cơ hộ khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo Chỉ là nhìn thấy làm cho người ta không rét mật run Người xem, học trưởng Di chân chỉ vào khối nham thạch kia nói Cái này chẳng lẽ là Hắn cũng nhìn xuống ân hắn trả lời Đây rất rõ ràng, chính là một khuôn mặt người Có muốn chụp một tấm ảnh để làm tài liệu hay không? Không Được rồi, di chân lắc đầu Làm như vậy, không biết có thể gây ra tử lộ hay không? Đừng quên, chúng ta bây giờ Không giống như đang chấp hành huyết tụ chỉ thị chỉ thị huyết tụ, cơn ác mộng này đến bao giờ mới chấm dứt? Nếu như khi đó có thể rời khỏi nhà trọ, có thể cùng Di Thiên ở chung một chỗ, nàng sẽ không chút do dự thổ lộ với Lý Ẩn. Còn nếu như có thể cùng Lý Ẩn ở chung trên một con đường, nàng nhất định sẽ cùng hắn ly khai khỏi cái thành phố này, vĩnh viễn không trở về. Như vậy Lý Ẩn nhất định sẽ không thể tiến vào nhà trọ được. Ta vẫn là không có cách nào tạo ra kỳ tích. Lúc này hắn lại cầm lấy tay nàng, "Cũng được, hắn nói với Di Thiên" Người có thể sáng tạo ra kỳ tích đấy. Cho dù người không thể, ta cũng sẽ giúp người hoàn thành. Học Di chân hám hồm, hai mắt cứ như vậy nhìn vào lý ẩn, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng cảm giác, nếu có phải chết ngay bây giờ, nàng cũng mãn nguyện, vì nàng đã cảm thấy hạnh phúc nhất thế gian rồi. Không biết con đường núi này phải đi qua bao lâu, nhưng phía trước lại xuất hiện rất nhiều những bức thạch đầu, hơn nữa càng ngày càng chân thật. Điều làm Di chân ấn tượng sâu nhất chính là gương mặt của một nữ nhân, tảng đá kia trong mặt đất lồi ra, hai con mắt hoàn toàn chỉ là huyết nhục mơ hồ, trông như một gương mặt nữ nhân đang phẫn phất hét lên. Hòn đá kia, tuy chỉ là trạng thái tĩnh, hơn nữa nhìn cũng không có dấu vết điêu khắc của bàn tay con người, làm cho người nhìn vào có cảm giác gương mặt thật sự đang ở trước mặt. Thành âm tiếng hét rất chói tai, phất nhớ ở đâu đây. Trừ lần đó ra, cũng có rất nhiều khối nham như nhau. Cuối cùng sau khi đi qua những khối nham thạch, xuất hiện một cái chấn từng dãy nhà cửa xếp đặt chỉnh tề ngay ngắn. Những căn nhà này cũng bị những bức nham thạch cổ quái bao quanh, nhưng ở trong nhà thì không có bất kỳ một mẩu nham thạch nào. Đây chính là thị trấn mà Bồ Mỹ Linh đã nhắc đến. Di Chân cầm tờ giấy nhật ký so sánh nói: "Vào xem một chút đi, để xem có thể tìm thấy được nhà họ Diệp hay không." Lúc Di Chân quyết định tiến vào trong thị trấn thì ở trại an dưỡng Nhân Ngọc, tất cả đã đều lâm vào tuyệt vọng, Lâm Thiên Trạch cũng đã chết. Những hộ gia đình còn sống, chỉ còn Phong Liệt Hải, Ronan, Tử Thao, Công Tôn Diệp, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, doanh tử dạ sáu người. Những hộ gia đình chấp hành huyết tự đã chết phân nửa. Phong Liệt gắt gao đứng trước màn hình máy tính, hắn biết rõ mình bây giờ chết chắc rồi, nhưng dù thế nào cũng phải liều một phen. Những hộ gia đình khác, cho dù chưa tới lượt mình, nhưng nội tâm cũng hóa thành tro tàn. Ngược lại, hy vọng chết sớm một chút cũng có thể khỏi bị một màn tra tấn. Thân thể của Ronan tựa vào vách tường, hắn nhìn về phía màn hình máy tính nói, "Kay, xin lỗi, ta phụ lời hứa với cô rồi." Về phần tư thao, hai bàn tay túm chặt lấy gương mặt, móng tay sắc nhọn, thậm chí đâm vào da, nhưng hắn không để ý, đã tính toán rất rõ ràng, tại sao một lần huyết tụ thứ nhất đã chết, hắn sao có thể tiếp nhận một kết cục như vậy? Hắn luôn cho rằng mình hơn người, sao lại phải chết ở chỗ này? Về phần công tôn Diệm, hắn biết rõ, đã không còn khả năng gặp lại thân nữa rồi. Tuy hắn vô cùng khát vọng, có thể nhìn thấy nàng một lần nữa, nhưng tất cả cũng đã không còn hy vọng rồi. Chỉ cần nhìn thấy nàng một lần cuối, thì phải trả bằng bất cứ giá gì, công tôn diệm cũng nguyện ý. Thế nhưng, hiện tại, hắn không còn khả năng điều khiển vận mệnh của chính mình nữa. Nhà trọ nơi hắn đang ở, coi nhân mạng không bằng cổng rơm cái ráp. Nhưng người tỉnh táo nhất, chính là thần cốc tiểu dạ tử. Nàng lúc này biểu lộ không bối dối chút nào, kỳ tích, sẽ phát sinh sao? Đáp án dĩ nhiên là... Cái gì? Đinh, tiểu dạ tử nhướng mày một cái, lập tức đứng lên. Cửa thang máy mở ra, cửa phòng Phong Liệt Hải vẫn chưa bị mở ra. Sau đó bên ngoài truyền ra một thanh âm cổ quái, là một tiếng bước chân đạp đạp đạp, đom đom đom. Không biết qua bao lâu, tất cả lâm vào im lặng, rồi chỉ nghe hai tiếng bước chân vang lên, một chiếc một sau, cứ như vậy bắt đầu đi khỏi cái hành lang này. Tĩnh Mịch, Phong Liệt Hải kinh nghi nhìn cánh cửa trước mắt đã thật lâu vẫn không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Chẳng lẽ, Phong Liệt Hải tức khắc mừng rỡ, thần sắc hỗn tạp nói, chẳng lẽ có thể sống sót rồi hả? Mọi người đều cho rằng đường sống của mình đã bị chấm dứt tại đây. Qua hơn 20 phút đồng hồ, rốt cục Liệt Hải lấn mặt mở cửa. Trên hành lang không có một bóng người, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt đất có hai tờ tiền âm phủ. Xem ra thành công rồi. Tiểu Dạ Từ cũng vừa mở cửa hô lớn, không có sao rồi, chúng ta không có việc gì rồi. Lúc này tất cả mọi người đều nheo nhau mở cửa, Tử Dạ cũng lập tức mở cửa ra hô to: "Thần cốc tiểu Dạ tử, chẳng lẽ là ngươi? Không phải là ta thì là ai?" Sau khi sống sót, trên mặt của thần cốc tiểu Dạ tử lộ ra một tia hậm hực, "Ta trước khi game over đã là một việc, thực tế sau khi lựa chọn rất nhiều lần, ta cũng như doanh Tử Dạ đi tới chỗ rừng cây trên đỉnh núi, nếu chọn A sẽ gây ra tử lộ, nhưng vừa lúc đó, nhã thần xuất hiện, sau đó ta cũng thấy ngưng ức tự sát cùng thanh âm của danh từ dạ ngươi phán đoán đã có người gây ra tử lộ rồi. Tăng thêm hành động của ngươi lúc đó có thể làm cho ta đoán được một chút dấu vết để lại, vì vậy ta lựa chọn a, trực tiếp tiến đến ván cuối cùng, đồng dạng cũng dẫn đến game over. Nếu dưới tình huống bình thường, đây hẳn sẽ tạo ra tử lộ, nhưng nếu có hai con quỷ cùng tiến vào, tình huống nhất định sẽ không giống nhau nữa. Lúc ấy hình ảnh ba cái hải cốt té trên mặt đất giống như đang cướp đoạt minh tệ Hiện ra rõ mồn một trước mắt ta, mà từ đầu tới đuôi, a kén đều không có cầm một đồng minh tệ, thế nhưng Phượng Vũ lại cầm những hai lần, nếu như những con quỷ tiếp tục cướp minh tệ, như vậy, một bên có tiền, một bên không có tiền gặp nhau sẽ phát sinh chuyện gì đây? Thật sự, Công Tôn Diễm kinh ngỉ vạn phần nói, "Thần cốc tiểu thư, ân ký mạ này cả không quên, từ nay về sau, Công Tôn ta sẽ hoàn toàn làm theo lời của ngươi, như thiên lôi xa đâu đánh đó." Những lời này cũng biểu lộ Hắn nguyện ý gia nhập thần cốc binh. Đúng vậy a, thần cốc tiểu thư. Ronan cũng dùng ánh mắt nói, đa tạ ngươi rồi, mạng của chúng ta đều ở trên tay ngươi cả. Thần cốc tiểu dạ Tử nằm xuống sàn nhà nói, tốt rồi, ta làm một đúc, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, đến 3 giờ sáng mọi người cùng nhau trở về nhà chọ thôi. Lần huyết tụ này diễn ra như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc. Cùng một thời gian, Di Chân bước vào một trong những căn nhà kia. Nhưng những căn phòng này đều rất cao cấp a. Nàng nhìn nhìn những ngôi nhà kia nói, không biết diệt gia ở nơi nào, hoặc có thể ở một thị trấn khác. "Tìm xem đi." Hắn nói, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng thì không thể buông tha. "Bất quá những quái thải kia, ngươi có ý kiến gì không?" "Không biết. Dĩ chân lúc này có thể xác định, ở đây không còn có người ở, chỉ cần nhìn cảnh tượng hoang tàn quanh cũng có thể biết rõ điểm này rồi." Mà trên đường đi cũng nhìn thấy một vài cửa hàng bịu cục, thậm chí còn có cục cảnh sát Nhưng tất cả đã không có một bóng người đúng vào lúc này hai người vừa đi qua một căn nhà bỗng di chân chu y tới biển số nhà viết một chút diệp là nơi này gì Trần kích động không thôi nhìn căn nhà trước mắt đây cũng coi là một căn nhà rất lớn đẩy cửa cổng lung lai như sắt đổ ra đi vào bên trong cây cối trong sân đã héo khô lárụng đẩy trên mặt đất còn bên cạnh có dựng một chiếc xe đạp cú cũ nát cũng chưa hẳn là nơi này hắn đi tới những nhợ di chân nói diệpp ra Chưa hẳn chỉ có một nhà. Ta cũng gần nhắc qua điểm này rồi. Bất quá, cũng vào xem một chút đi. Ấn, được rồi. Tiếp đó, hai người hướng cửa nhà mà đi tới. Hết quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn.